Lương Tiểu Trần sững sờ cầm kết quả khám nghiệm trên tay mà không nói được lời nào. Rõ ràng sau mỗi lần quan hệ cô đều uống thuốc tránh thai đầy đủ, tại sao lại có thể mang thai? đứa bé đến với cô quá bất ngờ, lại trong khoảng thời gian không thích hợp. Tạm trí Lương Tiểu Trầm bây giờ rối rắm, không biết phải như thế nào. Cô có nên giữ đứa bé lại hay không? Những chuyện mà Chu Đức Tấn gây ra, Lương Tiểu Trần vẫn chưa thể quên. Bây giờ cô lại mang thai con của hắn, nếu hắn biết được nhất định sẽ không để cô đi. Lương Tử Trần, mọi thứ vẫn phải xuất phát một cách tự nguyện, không gượng ép. Hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Chu Đức Tấn, cuộc hôn nhân của hai người cần có thời gian để suy nghĩ. Nếu bé này xuất hiện, thực sự không thích hợp. Trong năm năm cô ở tù, Chu Đức Tấn bên ngoài quan hệ với rất nhiều phụ nữ, thậm chí hắn còn dắt họ đến để phá thai cô làm sao có thể đạt niềm tin nở hắn? mặc dù chu di linh đã giải thích rõ ràng về việc cô ta không phải nhân tình của chu đức tấn, chu di linh thực sự là chị gái ruột của chu đức tấn, họ câu kết với nhau để diễn kịch làm cho cô ghen tuông. ngay cả việc chu đức tấn coi cô là người mang thai hụ chu di linh cũng là giả, hắn làm vậy thực chất là muốn cô đau khổ để qua mắt mẹ hắn mà thôi. nhưng đâu thể xóa đi chuyện chu đức tấn? đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ. Suốt 2 tháng qua, Lương Tú Trân đã thấy Chu Đức Tấn thay đổi rất nhiều, hắn quan tâm, chăm sóc cô hơn. Thế nhưng, lúc cô cần, hắn đã không đứng ra bảo vệ, khiến cô phải ngồi tù oan. Sau lưng cô thì qua lại với những cô gái khác. Lương Tú Trân vẫn chưa thể tha thứ cho Chu Đức Tấn. Bây giờ cô đã mang thai, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Nhìn Lương Tú Trân đứng như trời trồng, im lặng không nói tiếng nào. Chu Di Linh lại nghĩ, Lương Tú Trần vì quá vui mừng mà bất động. Cô ta liền vỗ nhẹ vào vai Lương Tú Trần một cái như ra hiệu. "Tú Trần, em sao thế? Mừng quá không nói nên lời sao?" Lương Tú Trần giật mình, dội dàng thu lại ánh mắt lơ đẫn, cô lắc đầu cười cho lấy lệ. "Không, em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, em không nghĩ là mình mang thai sớm như thế." Sớm gì nữa chứ, hai đứa đã đến tuổi này rồi thì nên có con đi Em đừng lo lắng quá, Đức Tấn rất thích trẻ con Nếu nó biết em mang thai, nhất định sẽ mở tiệc cho xem Nghe chu Di Linh nhắc đến chuyện kể cho chu Đức Tấn việc mang thai Lương tú Trần lập tức ngăn cản Ơ, chị à, chị đừng nói cho anh Tấn biết chuyện mang thai có được không Tại sao? Chuyện này là chuyện vui, đáng lẽ em phải nói cho chồng mình biết chứ. Chồng em cứ không được hào hứng, khi biết mình mang thai thì phải. Dạ không phải đâu ạ, chỉ là em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi, nên chị đừng nói cho anh Tấn biết nhé. Chu Di Linh à lên một tiếng rồi mỉm cười. Ra là thế, chị hiểu rồi, chị sẽ không nói cho Tấn biết đâu. Em mang thai thời kỳ đầu tiên thì phải cẩn thận nhé, ăn uống đầy đủ giàu cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, Kiểu ảnh hưởng đến đứa bé đó. Chị còn có ca trực, chị đi trước đây. Dạ, em chào chị. Chu Di Linh gật đầu rồi nhanh chóng trở lại ca trực của mình. Lương Tú trần quay đầu, nhìn theo bóng dáng Chu Di Linh khuất dần, cô khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Cô chỉ mong nếu Chu Di Linh có gặp Chu Đức Tấn thì không nở nói ra sự thật. Trở về chu gia với tâm trạng mệt mỏi, đầy suy tư. Lương Tú Trân nằm trên giường, nghĩ về những vấn đề của hiện tại. Cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ bụng mình, mà tâm trí càng thêm rối bời. Điều bé đến với cô là duyên, cũng là giọt máu của cô, nên không thể nhẫn tâm dứt bỏ. Nhưng chuyện của chùa Đức Tấn, cô sẽ giải quyết thế nào đây? Tha thứ cho hắn, để bắt đầu một cuộc sống mới, liệu có quá dễ dàng hay không? Khoảng thời gian Lương Tú Trân giả dờ mất trí nhớ. Cô đã nhưng cơ hội chú Đức Tấn nới lỏng cảnh giác mà tìm hiểu lại mọi chuyện trong quá khứ. Tuy rằng nguyên nhân đều bắt đầu mẹ hắn nhưng năm năm chiều án tù oan. Cô không thể nào dễ dàng bỏ qua. lương Thú Trần nghĩ trước mắt nên giấu chú Đức Tấn chuyện mang thai. Đợi đến khi thực sự phù hợp thì sẽ nói ra mọi chuyện. Đứa bé này dù có thế nào cũng là con cô. Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ nó. Tối muộn. Chu Đức Tấn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lê những bước chân nặng nhọc vào trong. Gian phòng khách không một bóng người, cũng không còn ai ngồi trên sofa đợi hắn về mỗi tối. Mới chỉ có một ngày, Chu Đức Tấn đã cảm thấy khó chịu với việc lương Tú trần đã không còn bám lấy hắn. Dù cho những điều cô làm trước đó toàn là giả dối, nhưng Chu Đức Tấn thà sống trong sự giả dối ngọt ngào còn hơn đối mặt với hiện thực khắc nghiệt ngồi xuống ghế sofa đầy nặng nhọc, chu đức tấn chẳng còn sức lực để bước lên lầu. Mọi lần thấy hắn kiệt sức như thế, lường tú trần đều mang cho hắn một ly nước, hay chỉ đơn giản là nghe tiếng cô thôi cũng đã khiến cho tâm trạng của hắn vui vẻ hơn. Bây giờ không còn thấy bóng dáng của cô bên cạnh, chu đức tấn cảm thấy hụt hẫn. Hiện giờ chu đức tấn biết lường tú trần vẫn còn giận hắn chuyện tai nạn xe 5 năm trước. Dù chú Đức Tấn không phải người dàn cảnh đổ oan Nhưng là người biết toàn bộ sự thật Mà không đứng ra bảo vệ cô Lương tú Trân sẽ khó mà tha thứ được chuyện năm đó Có điều sống trong cảnh chiến tranh lạnh thế này Chú Đức Tấn ngột ngạt không thể tiếp tục Hắn phải làm mọi cách Phải nghĩ cách để bù đắp cho cô Để nhận được sự tha thứ từ Lương tú Trân Dẫu biết sẽ mất rất nhiều thời gian nghĩ ngơi khoảng một lúc Chu Đức Tấn dược dậy tinh thần, đứng dậy đi lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng, Chu Đức Tấn có chút ngập ngừng, bàn tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nắm cửa từ lâu, nhưng hắn mãi không thể bước vào trong. Chu Đức Tấn suy tư nhiều thứ trong đầu, nhưng rồi nghĩ đến sự tha thứ từ Lương Tú Trần thì liền dũng cảm tiến vào bên trong. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Lương Tú Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Đức Tấn đang lại gần chỗ mình. Cô giờ như không quan tâm, tiếp tục đọc sách. Trụ Đức Tấn mòn mè ngồi xuống để bắt chuyện với cô. Giờ à, em ăn cơm chưa? Lương Tố Trần gọc quyển sách lại, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi thở dài. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà còn hỏi câu đó? Thì mọi ngày em vẫn đợi anh về mới ăn tối, nên anh hỏi vậy thôi. Thế bây giờ em muốn ăn gì không? Để anh nấu Em không đói Anh xuống ăn cơm tối rồi thay quần áo đi Sáng mai còn phải đi làm nữa Thái độ chú Đức Tấn trở nên gường gạo Hắn cười lấy lệ Nhưng trong đầu lại chẳng biết Tiếp tục mở lời thế nào Cũng do công việc gần đây Lu bu Hắn làm mà không để ý thời gian Bây giờ đã hơn 9 giờ tối Sức khỏe lường tố trần không được tốt Đâu thể ngày nào cũng đợi hắn trở về Chu Đức Tấn đứng dậy, lưỡng tượng bước ra khỏi phòng. Lương Tú Trần ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Chu Đức Tấn đảo quất sau cánh cửa, thì liền thở dài mấy tiếng. Gã mặt khụt khẩn, ánh mắt đầy thất vọng của Chu Đức Tấn khi nãy khiến cô không thể nhìn cười. Xem ra Chu Đức Tấn đã bắt đầu tìm cách để cô tha thứ cho hắn. Dù bây giờ Lương Tú Trần đã mang thai, cô cũng muốn xem biểu hiện của Chu Đức Tấn như thế nào. Có đáng để cô cho hắn thêm một cơ hội hay không? Bữa cơm không có lương tố trần bên cạnh Chu Đức Tấn Chỉ có dọn dẹn 10 phút Không kéo dài quá lâu Trong lúc dùng cơm Hắn còn tận dụng thời gian Để pha một ly sữa nóng cho cô Dùng bữa xong thì Chu Đức Tấn liền nhanh chân mang sữa lên phòng Hắn đẩy cửa Dồi dàng tiếng dạo trong Và ngồi xuống giường Cẩn thận đặt ly sữa nóng cho lương tố trần Chu Đức Tấn Niềm nở nói Anh pha sữa cho em rồi đó Buổi tối uống sữa rất tốt Uống xong rồi hắn đi ngủ Nhưng em không thích uống sữa đâu Nụ cười trên môi chù đức tấn Chợt tắt Hắn hạ cốc sữa trên tay xuống Không chịu từ bỏ Mà tiếp tục hỏi Vậy thì em muốn uống gì Hay là muốn ăn gì để anh đi mua Muộn thế này rồi Anh có đi mua được cho em hay không chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ đi mua cho em. em muốn ăn khoai đớn, anh mua cho em nhé. được rồi, đợi anh. Chu Đức Tấn đứng dậy, giới tay lấy chiếc áo khoác để trên ghế, rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài tìm khoai lang đớn. Lương Tú Trân nhìn đồng hồ, kim ngắn đã dừng lại ở số 10, ngay khi Chu Đức Tấn rời đi. Bây giờ không phải mùa khoai, Lương Tú Trân bắt Chu Đức Tấn đi tìm. Thì chẳng khác nào là đang làm khó hắn Nhưng cô vẫn muốn xem Biểu hiện của hắn ra sao Khi bị cô gây khó dễ Khoảng thời gian mới ra tù Lương Thủ Trần không ít lần phải chịu đựng Sự dày dò từ chú Đức Tấn Hắn nói cô làm món đồ chơi Để thỏa mãn Không ngừng làm những chuyện khiến cô tổn thương Bây giờ cô đối xử Tàn nhẫn với hắn một chút Coi như là công bằng cho cả hai Ngồi một mình Trong căn phòng kín. Lương Tú Trân bồn chồn chờ đợi, đã hơn 2 tiếng kể từ khi Chu Đức Tấn ra khỏi nhà. Chẳng biết hắn đã đi đâu để tìm món ăn mà cô yêu cầu, nhưng mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Nếu thật sự không thể tìm được thì hắn chỉ cần nói một câu, đâu cần cố chấp đến như thế. Trong lòng Lương Tú Trân cảm thấy lo lắng không yên, cô mở điện thoại, dự định nhấc máy gọi điện cho Chu Đức Tấn thì bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa. Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ. Hắn vội vàng tiến đến bên cô, nở một nụ cười đầy hãnh diện, như thể vừa lập được chiến tích. "Anh tìm được khoai lang nướng cho em rồi đó. Mùa này không phải mùa khoai nên khó kiếm, anh phải đi mấy chỗ mới tìm thấy đó. Khoai vẫn còn nóng, em ăn đi." Lương Tú Trần lặng lẽ quan sát Chu Đức Tấn, sau hơn vài tiếng chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, Quần áo của hắn nhết nhát, lấm lem buồn đất. Trên chiếc áo sơ mi còn hiện rõ những hạt mưa phùn thấm thành một mảng. Thế nhưng từ lúc nói chuyện với cô đến nay, Chu Đức Tấn không hề thang giãn nửa lời, cũng không hề kêu ca mệt mỏi, hát dẫn vui vẻ, vẫn tươi cười với cô. Lần Tổ Trần lấy túi khoai nướng trên tay Chu Đức Tấn đặt xuống bàn. Chu Đức Tấn thấy lạ thì liền thắc mắc: Sao thế? Em không muốn ăn sao? Hay là để anh bóc cho em nhé? Không cần đâu. Bỗng dưng em lại không thích ăn khoai nữa. Bây giờ nhìn khoai em ngán lắm. Thế sao? Vậy em có muốn ăn gì khác không? Để anh đi mua. Muộn rồi. Em cũng không muốn ăn đâu. Anh vào thay đồ rồi đi ngủ đi. Mai đến công ty. chu Đức Tấn gật đầu rồi đứng dậy vào trong nhà tắm thay quần áo. Lương Tú Trân vẫn ngồi đó, vẫn quan sát từng hành động của Chu Đức Tấn. Cô đối xử quá đáng như vậy mà hắn không hề tức giận, còn đủ kiên nhẫn để hỏi cô cần thứ khác hay không. Lương Tú Trân nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình mà thì thầm: "bé con, mẹ con mình hành bố con thêm một chút nữa, rồi nghĩ đến chuyện tha thứ sau nhé." Lương Tú Trần vui vẻ nói chuyện với đứa trẻ trong bụng. Cô tạm thời quên đi những chuyện không vui trước kia, mà dành một tinh thần thật vui vẻ, vì bây giờ cô không chỉ sống cho bản thân mà còn phải nghĩ cho đứa bé. Chu Đức Tấn tắm xong, bước ra ngoài phòng ngủ, cũng là lúc ánh đèn trong phòng từ màu trắng được thay thế bởi màu vàng nhạt. Thấy Lương Tú Trần đang say giấc, Chu Đức Tấn liền điều chỉnh lại bước chân. Hắn cố gắng không gây ra tiếng ồn Ảnh hưởng đến cô Lại gần đến phía giường chu Đức Tấn nhẹ nhàng lấy chiếc gối bên cạnh Định mang ra ngoài phòng Hắn vừa quay lưng lại Giọng nói của lường tủ trần liền gian lên từ đằng sau buồn rồi anh còn đi đâu thế chu Đức Tấn lập tức dừng lại Quay người về sau Lường tủ trần vừa hay Cũng ngồi dậy khoanh tay trước ngực Mà nhìn hắn Chú Đức Tấn cười gượng, ngập ngừng đáp. Anh... anh ra bên ngoài làm việc. Làm việc thì cần gì phải mang theo gối ra ngoài chứ? À thì... anh... Anh nằm xuống đây ngủ đi. Chú Đức Tấn ngỡ người không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Mới mấy ngày trước, khi thấy chú Đức Tấn nằm bên cạnh, Lương Tốt chân còn tỏ rõ dễ khó chịu. Chính vì không muốn Lường Tú Trần thấy không thoải mái, nên chu Đức Tấn mới thường xuyên xuống phòng sách ngủ. Hôm nay Lường Tú Trần lại chủ động đề nghị hắn ngủ trong phòng. Càng nghĩ thì chu Đức Tấn càng cảm thấy lạ. Hắn tiến đến gần, ngồi xuống đối diện với cô hỏi lại một lần nữa. Em thực sự muốn anh ngủ ở đây sao? Cả căn biệt thự này là của anh. Anh ngủ trong phòng mình thì có gì sai chứ? Mà sắc mặt lại ngỡ ngàng như thế. Tại anh nghĩ em không thích anh ngủ cùng cho nên anh có thể ngủ cùng, nhưng không được vượt quá ranh giới. Vừa dứt lời, Liên Tú Trần liền hất chăn sang một bên, để lộ một đường băng dính xanh trải dài từ đầu giường đến cuối giường, đồng thời chia đôi chiếc giường thành hai nửa bằng nhau. Nhân lúc Chu Đức Tấn đang tắm, Liên Tú Trần đã cất công chuẩn bị mọi thứ Cô hiểu chủ Đức Tấn là người được nước làm tới. Nếu cô nới lỏng cảnh giác thì nhất định sẽ làm chuyện bậy bạ. Giạch rõ ranh giới với hắn ngay từ đầu vừa tốt cho cô, vừa tốt cho đứa bé. Dù sao trong thời gian mang thai cũng không được xảy ra quan hệ. Chủ Đức Tấn trố mắt nhìn đường ranh giới giữa chiếc giường. Hắn không phải người thích ăn chay. Cô làm vậy thì chẳng khác nào đang thử thách hắn. Bởi vì chủ Đức Tấn biết Nếu hắn dám manh động, dám bước qua ranh giới Thì đến phòng ngủ hắn cũng không được bước vào Chứ đừng nói đến chuyện lên giường với cô Thấy chú Đức Tấn cứ ngồi nhìn mãi không có phản ứng Lương tủ trần bực bội lớn tiếng quát Thế nào, anh có ngủ không? Em mệt lắm rồi đó Ờ, có có, anh có ngủ Nhưng mà em có thể bỏ cái băng dính chia đôi giường này ra được không? Anh hứa chỉ ngủ thôi Anh sẽ không làm gì em hết. Không được. Nếu như anh dám bước qua ranh giới, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện nhìn mặt em. Em vẫn chưa tha thứ cho những chuyện anh đã gây ra đâu. Vợ, em đang trả thù anh đó sao? Lương Tổ Trần gật đầu, đáp lại, đầy chắc chắn. Cũng có thể coi là như thế. Sao? Anh không hài lòng sao? Không phải... Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Chuyện đó tính sau đi, bây giờ em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Chu Đức Tấn liền nhanh chóng đặt gối lên giường, giới tay tắt đèn trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh Lương Tú Trân. Sàn giới màu xanh giữa hai người là rào cản duy nhất khiến Chu Đức Tấn không thể lại gần Lương Tú Trân. Rõ ràng vợ hắn đang nằm kế bên, nhưng hắn lại không tài nào chạm vào được. Nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước Hắn chỉ muốn tiến đến để ôm lấy cô Mùi hương nhẹ nhàng Từ mái tóc đen dài Thoan thoảng nơi cánh mũi Chú Đức Tấn muốn tiến tới Gần hơn nữa Nhưng một khi đã đi qua ranh giới Thì sẽ không còn đường quay trở lại Lực thủ trần nằm phía bên trên Khóe môi nở một nụ cười Đầy thích thú Khoảng thời gian hiện tại Cứ để chú Đức Tấn ăn chay Đến khi nào cô thực sự mở lòng Muốn cho hắn thêm cơ hội, chỉ ranh giới giữa hai người sẽ tự động biến mất. Buổi sáng, lượng Tú trần thức dậy trước báo thức, cô quay sang bên cạnh đã không còn thấy chú Đức Tấn. Đêm qua cô đã cố ý hẹn giờ thật sớm để dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng cuối cùng vẫn là người dậy sâu cùng. Để đôi chân nặng nhọc vào trong phòng tắm, thay đồ sau một giấc ngủ dài, bắt đầu ngày mới bằng món bánh mì ốp la. Lương Thú Trần ngán đích tận cổ Tuy chủ Đức Tấn đã tự tay chuẩn bị bữa sáng Nhưng Lương Thú Trần cảm thấy không ngon miệng Dường như sau khi mang thai Lương Thú Trần nhìn thấy món nào cũng chán Đôi khi chỉ ngửi mùi thôi Đã thấy buồn nôn Nhưng cô lại không thể bỏ bữa Vì hiện tại cô còn phải nuôi đứa bé Đang lớn dần từng ngày trong bụng cô Dạp bữa sáng hiện tại sang một bên Lương Thú Trần thở dài ngao ngán. Cô nghỉ ngợi một lúc rồi nhấc máy gọi điện cho chu Đức Tấn. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu gian lên. Lương tú Trân nóng lòng chờ đợi. Hồi chuông kéo dài tưởng chừng như vô tận. Phải mất đến một lúc sau. Khi Lương tú Trân dần mất kiên nhẫn thì đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói của chu Đức Tấn. Anh nghe đây, có chuyện gì không? Em đói. Bữa sáng anh đã chuẩn bị để trên bếp rồi đó. Em hâm nóng lại mà ăn đi. Nhưng em không thích ăn món này. Anh mua cái khác cho em được không? Đầu dây bên kia bỗng dừng im lặng, không một tiếng đáp. Lường Tú Trần nhíu mày đợi phép một lúc nhưng vẫn không nghe thấy tiếng của chú Đức Tấn. Để điện thoại ra trước mặt kiểm tra thì vẫn thấy đang trong cuộc gọi. Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, lớn tiếng, đầy bực bội. Chú Đức Tấn, anh có nghe em nói gì không? nếu nhà anh không muốn nói chuyện với em, thì ngay từ đầu đừng nhấc máy. rất nhanh chóng, từ đầu dây bên kia, chu đức tấn đáp lại bằng giọng điệu vô cùng dồi dả. có, anh đang nghe đây. vậy thì em thích ăn gì để anh đi mua? em muốn ăn phở. được rồi, anh mua cho em. lương tú Trần mỉm cười, còn định dặn thêm vài thứ cho chu đức tấn. Thì hắn đã tắt máy Trong lòng tuy có chút hụt hẳn Mà vẫn vui vẻ chờ đợi Khoảng 30 phút sau Chú Đức Tấn có mặt tại nhà Với bát phở nóng trên tay Hắn lê từng bước chân mệt nhọc Đến chỗ cô và nói Của em đây Anh không định Để anh bỏ ra ngoài giúp em nhé Lương Tố Trần còn chưa dứt câu Chú Đức Tấn đã hiểu ý Tự động bắt tay vào làm Hắn cho vợ ra bát, trang trí bên trên thật đẹp mắt, rồi đem tới trước mặt Lương Tú Trân. Còn nóng đó, em ăn đi. Lương Tú Trân gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa, nhưng cô chỉ mới ăn được vài miếng đã ngừng lại. chu Đức Tấn ngồi kế bên, thấy sắc mặt Lương Tú Trân có vẻ không hài lòng với món mà hắn vừa mua, thì hắn liền hỏi. Em sao thế? bác phở còn đây, không ăn để nguội đó lương thủ trần chán nản để gọn bát phở sang một bên bắt đầu phàn nàn em chán ăn phở rồi đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị nữa tú trần dạo này em thế nào thế em thay đổi mọi thứ liên tục cứ như vậy anh biết làm cách nào để chiều ý em chu đức tấn khẽ châu mày lại to tiếng khi nói chuyện lương thủ trần nhìn thái độ của hắn Liên nhận ra ngay hắn đang tức giận Cô chỉ mới nhờ hắn làm một vài việc nhỏ Vậy mà hắn đã nổi nóng Vậy trước kia hắn ép cô làm chuyện cô không muốn Cô đâu có được thang giảng một lời nào Xem ra sự kiên nhẫn của chú Đức Tấn Không như cô tưởng tượng Lời Tố Trần không biểu lộ một chút cảm xúc Hay thấy thất vọng với những lời mà chú Đức Tấn vừa nói ra Cô hắn giọng, từ tốn đáp hắn Em chỉ là thấy không hợp khẩu vị nên không muốn ăn tiếp thôi. Dù sao cũng đã phiền anh mua vậy. Bây giờ anh đến công ty làm việc được rồi đó. Em sẽ không gọi điện cho anh nữa đâu. Nhất lời, Lương Tú Trân liền đứng dậy đi lên phòng. Sau đó cô bị Chu Đức Tấn giữ tay. Hắn quay người đối diện với cô. Ngữ điệu bỗng không còn hùng hổ như khi nãy. Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Được rồi. Em muốn ăn gì anh làm cho Lương Tú Trần gạt tay Chu Đức Tấn ra khỏi người Rồi trưng bộ mặt đầy thất vọng ra đáp Em không muốn ăn Cũng không muốn phiền anh đâu Khi nãy gọi điện mãi mới thấy anh trả lời Chắc công ty đang bận nhiều việc Anh nên đến công ty thì hơn Lương Tú Trần bỏ lên đầu không một lần quay lại Nhìn Chu Đức Tấn Cô bước vào phòng Ngồi xuống vị trí quen thuộc Rồi đọc tiếp cuốn sách còn đang gian dở Mấy dòng chữ màu đen hiện lên trước mặt Nhưng không tài nào xuất hiện Trong tâm trí lượng tố trân Vì cô đã phải nghĩ đến chuyện khác Nếu chủ đức tấn đã không tự nguyện Cảm thấy khó chịu Vì những chuyện cô đang làm Thì cô cũng sẽ không ép hắn Coi như là hắn chưa đủ thành ý Muốn cô tha thứ cho hắn Về những chuyện trong quá khứ Lượng tố trân cúi đầu xuống Xoa nhẹ tay lên bụng mình Rồi khẽ thì thầm Bố con Đúng là không có tính kiên nhẫn gì hết đó Mẹ sẽ xem xét lại Chuyện có để cho bố con Nhìn thấy con hay không Đường tú trần vừa dứt câu Cánh cửa phòng đột ngột mở ra chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong Trên tay còn bưng một bát cháo nóng Hương thơm bay khắp căn phòng Thoan thoảng nơi cánh mũi Đánh thức chiếc bụng đói của cô Lương tú Trân lập tức ôm bụng, không cho nó phát ra tiếng kêu xấu hổ. Mấy món ăn dưới bếp khi nãy, cô chỉ đụng vào vài miếng. Lúc trước chỉ có như vậy thôi, đã no, nhưng mà bây giờ có thêm em bé trong bụng, nên chẳng thấm vào đâu được. Mùi cháo ngày một gần hơn, chiếc bụng đói cùng cào kêu lên thành tiếng. chu Đức Tấn đặt bát cháo trên bàn xuống, rồi ngồi bên cạnh Lương tú Trân. Hắn cười, sắc mặt vui vẻ, không chút khó chịu. Anh nấu cháo cho em đó. Anh không biết em thích món gì nên nấu tạm. Em ăn đi, kẻo đói. Lương Tú Trần nhìn bát cháo ngon trước mắt nhưng mà vẫn cố kìm nén, cô thở dài giọng điệu châm chọc. Anh nấu cháo làm gì cho phiền phức? Lát nữa em hâm lại mấy đồ kia ăn cũng được. Công ty nhiều việc hơn, anh đến đó đi. Công ty không quan trọng bằng em được, anh xin lỗi. Tại vì anh căng thẳng quá nên mới lớn tiếng với em. Đừng giận nữa có được không? Dạo gần đây, kế hoạch trong mấy dự án lớn có chút thay đổi nên Chu Đức Tấn phải thường xuyên quan sát, điều chỉnh. Khi nãy trong cuộc gọi không trả lời lương tố trân được cũng bởi vì hắn đang bận làm việc với tự viễn. Công việc nhiều, số lượng lớn khiến cho Chu Đức Tấn không kiểm soát được những cảm xúc mà lỡ lời lớn tiếng với cô. Đến khi hắn nhận ra bản thân đang cố gắng để được cô tha thứ thì liền trách bản thân bất cẩn. Chu Đức Tấn không biết làm thế nào để Lương Tú Trân nguôi giận. Mấy món ăn hắn mang về cho cô, cô đều không động đến. Sức khỏe của Lương Tú Trân rất yếu, không ăn uống đầy đủ sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài món cháo ra thì Chu Đức Tấn không nghĩ được món gì khác nên đành nấu rồi mang lên cho cô. Lương Thủ Trần im lặng suy nghĩ một hồi lâu Tuy rằng khi nãy chủ Đức Tấn có hơi lớn tiếng Nhưng hắn cũng đã biết sửa sai Dù sao lúc cô làm phiền Cũng là lúc hắn đang bận công việc Nên cô không đòi hỏi thêm Lương Thủ Trần ho lên dài tiếng ra hiệu Hắn dọng xuống nước Vậy thì để em xem thử Anh nấu cháo có ngon không? Anh đút cho em nhé Không cần đâu, em tự làm được Lương Thủ Trân bưng bát cháo trên tay ăn một muỗng thật chậm rãi. Hóa ra tay nghề của Chu Đức Tấn cũng không đến nổi tệ. Món cháo này thực sự ngon hơn mấy món mà hắn mua về. Thấy Lương Thủ Trân ăn ngon miệng, Chu Đức Tấn liền nhân cơ hội đòi hỏi quyền lợi của hắn. Vợ à, anh vì em mà làm nhiều chuyện như thế, em tha thứ cho anh không được sao? Động tác của Lương Thủ Trân lập tức dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy giận dữ. Anh mới làm có chút việc mà đã đòi hỏi sao? Anh nghĩ lại xem lúc trước, anh đối xử với em thế nào? Anh biết là anh quá đáng, nhưng mà Nhưng Lương Tú Trần đột nhiên lên giọng, tỏ vẻ khó chịu khiến cho Chu Đức Tấn lập tức im lặng, không đòi hỏi thêm. Nếu biết trước bản thân bây giờ phải làm kiếp trâu ngựa, thì lúc trước hắn đã không đối xử tệ bạc với cô như thế. Bây giờ người không thể đụng, dường cũng chia đôi, làm hai. Không những thế còn phải chăm chỉ làm việc để được tha thứ. Chủ Đức Tấn nén tiếng thở dài, tự hỏi, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao? Lương Tố Trần chăm chú quan sát từng cử chỉ của Chủ Đức Tấn, hàng lông mày khẽ trâu lại và hỏi. Anh đang cảm thấy bất mãn đó sao? Không phải, anh có bất mãn gì đâu chứ. Vậy thì được, em ăn xong rồi, anh dọn dẹp đi. Để đan dọn cho, em nghỉ ngơi đi. Nhấc lời, Chu Đức Tấn nhanh chóng mang bác cháu xuống dưới lầu, còn Lương Tú Trân thì dẫn tiếp tục ngồi chơi đọc sách. Bị gọi về giữa đường, Chu Đức Tấn giao phó hết toàn bộ công việc trong ngày cho Từ Viễn. Chỉ để ở bên cạnh chăm sóc cho Lương Tú Trần. Cả ngày Chu Đức Tấn giống như một người làm thực thụ, mỗi khi Lương Tú Trần cần gì, bảo gì thì hắn đều có mặt để làm theo, không nửa lời than trách. Chu Đức Tấn biết, nếu để Lương Tú Trần không hài lòng, dù là chuyện nhỏ nhất thì hắn cũng bị đuổi ra khỏi phòng, nên hắn chỉ biết im lặng mà thực hiện theo. Lương Tú Trần ngồi trong phòng, đọc hết những quyển sách đặt trên kệ. Nhìn qua nhìn lại không thấy một bóng người, cô liền lớn tiếng gọi. Chú Đức Tấn! Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng lập tức mở ra. Chú Đức Tấn từ bên ngoài tức tốc chạy vào bên trong. Hắn lại gần chỗ lường tú trần, cười hỏi. Em có chuyện gì muốn nhờ anh sao? Không có chuyện gì cả. Tại em thấy chán, nên mới gọi anh vào đây thôi. Vậy là em muốn anh làm chim hết chán. Ừm, cũng có thể. Lương Tú Trần gật đầu dài cái đáp lại, dù cô cũng đang buồn chán, không có chuyện để làm. Để Chu Đức Tấn diễn dài trò vui cũng là ý hay. Chu Đức Tấn im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên sắc mặt Chu Đức Tấn rạng rỡ hẳn lên. Trong đầu hắn đã nảy ra một ý tưởng, hắn tiếp tục tiến lại gần chỗ cô, khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười đầy ẩn ý. Em có muốn chơi xếp hình không? Xếp hình sao? Nhưng mà trong nhà, đâu có bộ đồ xếp hình nào chứ? Đây là trò xếp hình kiểu mới, không cần dụng cụ. Cô muốn chơi không? Anh hướng dẫn em. Vậy cũng được. Nhận được sự đồng ý, Chu Đức Tấn lập tức thực hiện mưu đồ. Hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, rồi lao đến chỗ lường tố trân như một con hổ đói lâu năm. Hắn đè lên người cô, hai tay chống xuống nệm giường làm trụ, đồng thời tạo thành rào cản không cho cô có đường thoát. Lương Tổ Trần bởi vì hành động bất ngờ của Chu Đức Tấn mà nhất thời không phản ứng kịp. Cô chống tay lên ngực hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy ra nhưng bất hạnh. Hàng lông mày khẽ chau lại, ngữ điệu biểu lộ rõ vẻ hoang mang. Chu Đức Tấn, anh làm cái trò gì vậy hả? Thì hướng dẫn em chơi xếp hình thôi. Lúc này Lương Tú Trần mới hiểu được trò chơi xếp hình mà chu Đức Tấn nói là có ý nghĩa gì. Cô lắc đầu liên tục phản kháng. Em không muốn chơi trò này nữa đâu. Anh mau xuống đi. Không được. Là do em gật đầu đồng ý nên anh mới hướng dẫn chứ không phải anh tự tiện làm. Bây giờ chơi một lúc sẽ không cảm thấy chán. Hơn nữa còn không cần để tâm đến thời gian. chu Đức Tấn Nếu nhàn dám làm như thế, em sẽ không cho anh vào phòng đâu. Trước lời đe dọa của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn ra vẻ thách thức. Dù sao chuyện thành ra thế này, hắn cũng đủ dũng cảm ép cô nằm dưới thân, cũng là do cô tự nguyện đồng ý chơi giáng, bây giờ muốn nuốt lời cũng khó khăn. Lương Tú Trân không nghĩ bản thân lại bị gài, cô đâu có ngờ Chu Đức Tấn lại giang manh đến như thế chỉ là một phút bồng bột thiếu suy nghĩ mà đồng ý với lời đề nghị của hắn nếu lần này Chu Đức Tấn thực sự đi quá giới hạn cô nhất định sẽ không nhìn mặt hắn nữa Lương Tử Trần đánh mạnh vào người Chu Đức Tấn dài cái cô ra sức phản kháng dùng dãy để hắn không có cơ hội động vào người cô dù biết sức lực của bản thân không thể so sánh với hắn nhưng ít ra cô cũng cần phải phản kháng đột nhiên Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan khung cảnh hỗn loạn hiện tại. Nhưng lúc Chu Đức Tấn lơ lạ, Lương Thú Trần liền đẩy mạnh hắn ra khỏi người rồi ngồi dậy. Cô lùi sát về một góc tường, ánh mắt nhìn hắn đầy châm chọc sát khí. Tối nay, anh dám mò lên giường thì đừng có trách. Bị cấm đoán, Chu Đức Tấn sầu rĩ phàn nàng nói. Cũng là do em đồng ý trước. Thì anh mới làm chứ đâu phải lỗi của anh Tối nay không ngủ trên giường Thì anh biết ngủ ở đâu đây Ngủ ở đâu là chuyện của anh Biển là không được phép lên giường Đúng là một phút bốc đồng Thì cả đời mất hết Chu Đức Tấn cứ nghĩ Nếu làm tới thì mọi chuyện sẽ không sao Nhưng hắn không ngờ Cuối cùng bản thân lại bị cấm đoán đủ đường Bây giờ đến khóc Hắn cũng không thể khóc được Chỉ biết ôm nỗi ấm ức vào trong tiếng chu điện thoại vang lên không ngừng, giống như đàn thúc giục. Lương Tú Trânới tay lấy điện thoại bên cạnh giường, nhìn lướt qua màn hình, thấy cuộc gọi từ một số lạ. Lương Tú Trân trao mày nghỉ ngại, nhưng rồi dặn quyết định nhấc máy. "Xin hỏi là ai đấy ạ?" "Mẹ chồng của cô." Lương Tú Trân sững sờ sau câu nói từ đầu dây bên kia, quay sang nhìn Chu Đức Tấn, cô lại dồn dạn điều chỉnh lại cảm xúc. Điềm tĩnh trả lời Bác gọi có chuyện gì không ạ? Ra quán cà phê nói chuyện đi Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô Mẹ chồng nàng dâu Ít nhất cũng phải có một buổi gặp mặt nhau chứ Dạ thưa bác Lương Tú Trân vừa dứt câu Đầu dây bên kia lập tức cướp máy Thấy sắc mặt của Lương Tú Trân có vẻ không vui Chu Đức Tấn lên tiếng hỏi Ai gọi cho em thế? không có ai hết em ra ngoài một lát rồi về giờ này sao em đi đâu để anh đưa em đi em chỉ ra ngoài gặp một người bạn thân thôi em sẽ về sớm anh không cần phải lo chu đức tấn nhiều lần ngỏ ý muốn đưa lường tú trân đi nhưng mà lần nào cô cũng từ chối lường tú trân vào trong phòng thay một bộ đồ đơn giản cùng một chiếc túi sách rồi rời khỏi chu gia Để chắc chắn rằng chú Đức Tấn không đi theo sau, cô đã yêu cầu tài xế ghé vào một quán nước, sau đó mới đi thẳng đến địa điểm đã hẹn. Hơn 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm. Có lẽ tưởng vân cũng không muốn thu hút sự chú ý từ người khác nên mới chọn quán nước này. Trả tiền xe xong, Lương tủ trần lập tức bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh quán một lượt đến khi nhận ra người cần gặp. Lương Tú Trần liền tiến tới, đứng trước mặt Tưởng Vân, Lương Tú Trần nhẹ nhàng cất tiếng: "Con chào mẹ." Tưởng Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét Lương Tú Trần từ trên xuống dưới, rồi gật đầu đáp: "Ngồi xuống đi." "Dạ." Ngay khi Lương Tú Trần vừa yên dị trên ghế, thì đã phải nghe ngay những lời chăm chọc không thiện chí của Tưởng Vân. Khi nãy trong điện thoại. Tôi nhớ cô gọi tôi là bác, sao bây giờ lại thay đổi cách xương hô như thế? Khi này Đức Tấn ngồi kế bên, nên con không tiện xương hô. Bởi vì con đoán chắc, mẹ cũng không muốn anh ấy biết đến cuộc gặp gỡ này của chúng ta, có phải không? Tưởng Vân im lặng không nói thêm, bà cảm nhận sau 5 năm ngồi trong tù, tính cách của Lương tú Trần thay đổi hẳn. Nó không còn là một cô gái hồn nhiên, ngày thơ trong sáng và dễ tin người như trước. lường tú trần ngồi trước mặt bà bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn dám đối đáp lại bà mà không một chút kiêng nể do dự. ngồi đối diện với tưởng vân sát theo dài dế bà ta là mẹ chồng của cô nên lường tú trần vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng. mặc dù những chuyện bà ta làm không xứng đáng nhận được sự tôn kính từ cô. đây là lần đầu tiên lường tú trần gặp mặt trực tiếp tưởng vân. Thời gian trước đây, khi quen nhau, chú Đức Tấn ít khi kể về gia đình của mình, đôi lúc chỉ nhắc sơ về Tưởng Vân. Điều duy nhất Lương tú Trần biết về bà khi đó chính là khuôn mặt lúc chú Đức Tấn cho cô xem tấm ảnh chụp chung với mẹ. Khoảng thời gian mất trí nhớ, Lương tú Trần đã tự mình điều tra lại toàn bộ mọi chuyện. Cô biết người năm đó dạng cảnh vụ tai nạn đâm xe chính là Tưởng Vân. Và bà ta cũng là người đã giết chết Cố Huyền Thanh Rồi đổ tội cho cô Khiến cô phải chịu án tù oan Còn chưa kể Kẻ thuê người lái xe tông dạo cô Chính là Tưởng Vân Số điện thoại gọi đến Bảo làm theo yêu cầu vào ngày xảy ra tai nạn Là bà ta Cả hai vụ tai nạn Tưởng Vân đều là kẻ chủ mưu Nhưng bà ta lại không chịu nhận lỗi Mà luôn nấp sau lưng chú Đức Tấn Tưởng Vân lấy con trai mình ra Làm bia đỡ đạn, suốt khoảng thời gian qua, Lương Tú Trần vẫn luôn hiểu lầm, cô căm hận rằng Chu Đức Tấn là người đã hãm hại cô. Nhưng dù tìm hiểu đạo bới quá khứ thế nào, thì Lương Tú Trần vẫn không hiểu lý do tại sao Tượng Vân lại làm như thế. Rốt cuộc thì Lương gia đã đắc tội gì? Bản thân Lương Tú Trần đã làm gì sai khiến Tượng Vân uất hận đến như vậy? Cuộc hẹn gặp này là chuyện không báo trước hơn nữa lương tú trần muốn biết tưởng vân hằng gặp mặt để nói về vấn đề gì cô tự hỏi có phải bà ta lại đang nghĩ ra âm mưu nào hay không bộ không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng cốc nước đá trên bàn đã tan ra một nửa nhưng không hề có tiếng người trò chuyện qua lại phải đến một lúc lâu khi lương tú trần chủ động mở lời thì cuộc nói chuyện mới bắt đầu Mẹ hẹn con ra đây có chuyện gì không? Tôi muốn cô, ly hôn với con trai tôi. Tưởng Vân không vòng vo dò mà đi thẳng vào vấn đề chính. Từ đầu đến giờ, Tưởng Vân vẫn luôn chờ đợi Lương Tú Trần hỏi câu hỏi này để trả lời. Bà đã tìm được Chu Đức Tấn, đề nghị rồi đe dọa, nhưng hắn nhất quyết không làm theo lời bà. Vậy nên Tưởng Vân đành phải tìm đến người còn lại trong cuộc hôn nhân mà bà không hề mong muốn. Trước lời đề nghị của Tưởng Vân, Lương Tổ Trần thẳng thắn trả lời, giọng điệu vô cùng cương quyết. Con xin lỗi mẹ, con không thể ly hôn gia ấy. Tại sao lại không thể ly hôn? Cô có biết Đức Tấn đã làm gì với gia đình cô không? Anh ấy đã làm gì với gia đình con? Nó khiến cho Lương gia phá sản, khiến bố cô nợ ngập đầu vì đám xã hội đen truy đuổi, khiến mẹ cô phải nhập viện vì lên cơn đau tim và còn đẩy cô vào tù, chịu án phạt 5 năm đó, cô biết không? Sau vụ tai nạn mà Tưởng Vân thuê người tông lường Tú Trân, bà ta đến bệnh viện và được biết Lương Tú Trân đã mất trí nhớ. Con trai bà Chu Đức Tấn lại tận dụng thời cơ mà làm lại từ đầu với Lương Tú Trân. Nhưng trong lòng Tưởng Vân vốn đã không thích Lương Tú Trân nên bà cố tình gửi những tin nhắn mùi mẫn đến điện thoại của Chu Đức Tấn để Lương Tú Trần đọc được, khiến hai người hiểu lầm nhau. Bây giờ khi Tưởng Vân đề nghị Lương Tú Trần ly hôn với Chu Đức Tấn, bằng cách cố tình gợi nhắc quá khứ để cô nhớ lại mà buông tay. Thế nhưng trái ngược với những điều mà Tưởng Vân nghĩ, bà ta không hề biết Lương Tú Trần không mất trí nhớ mà chỉ đang giả dở để điều tra lại mọi chuyện. Mấy lời khích đẻo mà Tưởng Vân nói với Tú Trân Khi nãy đều là dư thừa Lực Tú Trân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Và từ tốn đáp Mấy chuyện đó con đã biết hết rồi Nhưng mà con không thể ly hôn với anh ấy Cô... Cô nói vậy là có ý gì đây Con biết Anh Tấn đã làm nhiều chuyện có lỗi với con Nhưng con không thể ly hôn với anh ấy Khoảng thời gian gần đây Đức Tấn vì con mà thay đổi rất nhiều Cho nên Vậy là cô nhất quyết không chịu ly hôn Con xin lỗi mẹ Lương Tú Trân chỉ có thể nói Cô không thể ly hôn Mà không thể lấy lý do bản thân Đang mang thai con của chú Đức Tấn Cô hiểu Một người như Tưởng Vân Chuyện nào bà ta cũng dám làm Nếu Tưởng Vân biết trong bụng cô Đang mang giọt máu của chú Đức Tấn Thì nhất định sẽ hại đến đứa bé Tưởng Vân nắm chặt tay Ánh mắt nhìn Lương Tú Trân đầy tức giận. Bà ta đã làm đến mức này, vậy mà cô giận nhất quyết không chịu ly hôn. Cố kiềm nén cơn tức giận, Tưởng Vân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà quay sang bên cạnh lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Lương Tú Trân. Cô xem cái này rồi hãy quyết định ly hôn hay không. Lương Tú Trân trao mày khó hiểu, rồi cầm tờ giấy mà Tưởng Vân đưa lên xem. Đây là kết quả xét nghiệm ADN Bên trên tờ giấy còn ghi rõ Họ tên của hai người được xét nghiệm Là Chu Đức Tấn và Lương Hữu Lương Tủ Trận cố nhìn kỹ hơn một lần nữa Đến khi đọc tới dòng kết luận Cô sững người khi dòng chữ Có quan hệ huyết thống cha con Tại sao kết quả phân tích ADN của bố cô Và Chu Đức Tấn Lại có trùng kết quả với nhau Hai người họ thực sự là có quan hệ huyết thống hay đơn thuần là trò lừa gạt của Tưởng Vân. Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu Lương Tú Trân, Thậm chí cô bây giờ rối bời, không biết phải làm thế nào cho đúng. Bên trên tờ giấy còn có dấu xác nhận và chữ ký sống của bác sĩ. Liệu những thứ này có làm giả được hay không? Lương Tú Trân run rẩy đặt tờ giấy xuống bàn, đôi môi khẽ lắp bắp dài câu đầy ngập ngừng. "Mẹ Chuyện này là thế nào chứ Tại sao Bố con và Đức Tấn Trước kia Tôi và bố cô Từng qua lại với nhau Nhưng rồi ông ta bỏ tôi Đi theo người phụ nữ khác Một thời gian sau tôi phát hiện ra Mình mang thai Và đứa bé đó chính là Đức Tấn Không Không thể nào Chuyện này là lừa gạt, Đây không phải là sự thật Mẹ đang nói dối con Để ép bọn con ly hôn có phải không Lương Tú Trân bắt đầu mất kiểm soát Mà hét lớn lên Cô như không tin vào những điều bản thân mình nghe thấy Chu Đức Tấn không thể nào là con ruột của bố cô Hai người không thể nào là anh em Dù thế nào cô cũng không muốn tin Trong khi Lương Tú Trân vô cùng hoảng loạn Và gần như không chấp nhận được sự thật Thì tưởng Vân lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh Bà ta nhẹ nhàng nói tiếp Thực ra tôi muốn che giấu sự thật này nhưng mà hai đứa nhất quyết không chịu ly hôn nên tôi mới đành nói ra không con không tin đây là sự thật nếu cô không tin thì có thể đi hỏi bố cô hoặc tự mình kiểm chứng lại cũng được cô và Đức Tấn thực sự là hai anh em ruột đó câu nói cuối cùng của Tưởng Vân như đan sát muối vào trái tim rỉ máu của Lương Tú Trân đôi mắt cô đỏ hoe sống mũi cay rẹt Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má Lương Tú Trân tự hỏi Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế Rõ ràng là tất cả đang rất đẹp Bỗng nhiên Chùa Đức Tấn Lại trở thành anh trai cô Sự thật phủ phàng này Làm sao cô dám tin Hơn nữa cô còn đang mang trong mình Giọt máu của Chùa Đức Tấn Hai người không thể nào là anh em ruột Thấy Lương Tú Trân Đờ đẫn như người mất hồn Tưởng vân nhẹ nhàng đặt một tờ tiền Dưới cốc nước Coi như trả tiền thay cho buổi nói chuyện ngày hôm nay Tưởng Vân khẽ thở dài một tiếng Ngữ điệu trầm thấp như đang đồng cảm với nỗi đau Mà Lương Tố Trân đang phải chịu đựng Tôi biết hiện tại cô đau đớn thế nào khi biết được sự thật Nhưng đã là sự thật thì không thể nào thay đổi được Chuyện ly hôn cô hãy suy nghĩ kỹ Và nhớ rằng đã là anh em Thì không thể chung sống với nhau như vợ chồng được đâu Giữa dứt lời, tưởng vần đứng dậy, rời khỏi quán nước để lường tú trần ở lại, chứ biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Lường tú trần ngồi thẫn thờ trong quán một lúc lâu, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang muốn tìm kiếm một điểm tựa. Mãi đến một lúc sau, lường tú trần mới hoàn hồn trở lại. vài âm thanh suột sịch gian lên thành tiếng. Cô đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má Rồi trấn tĩnh lại bản thân Bây giờ không phải lúc để cô yếu đuối Hay đau buồn Mà cần phải suy xét lại Mọi chuyện thật kỹ Lương Thú Trân cầm kết quả phân tích ADN trên tay Cẩn thận đọc đi đọc lại Kết quả cho thấy chủ Đức Tấn Và bố cô có quan hệ huyết thống Thế nhưng Lương Thú Trân Vẫn cảm thấy có chút hoài nghi Đây là tờ giấy xét nghiệm Mà Tưởng Vân đưa cho cô xem Lương Tú Trân hoài nghi, bà ta làm giả kết quả. Tưởng Vân ghét cô đến như thế, liên tục tìm cách để cô và Chu Đức Tấn ly hôn, thuê người lái xe tông cô. Tưởng Vân còn dám làm vậy, thì mấy chuyện này có là gì đối với bà ta. Nhưng nếu nghĩ khác đi, Lương Tú Trân lại thắc mắc về nguyên nhân khiến cho Tưởng Vân căm hận Lương gia đến như thế. Lương Tú Trân không rõ trong quá khứ Lương gia đã đối xử ra sao với Tưởng Vân. Lỡ như trước kia Lương gia đã làm điều gì có lỗi với Tưởng vân, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho bà ta liên tục tìm cách phá hoại Lương gia. Lương Thủ Trân trầm ngâm suy tư một hồi lâu. Chuyện này có liên quan đến bố cô. Nếu thực sự muốn rõ ràng, cô vẫn nên tìm đến ông để hỏi. Còn vấn đề kết quả phân tích ADN thì cần phải làm lại xét nghiệm từ đầu mới có thể kết luận. Cô cẩn thận cất tờ giấy xét nghiệm vào trong túi, Lương Tú Trân nhanh chóng rời khỏi quán nước, cô bắt một chiếc taxi trở về Chu gia. Suốt quãng đường đi, Lương Tú Trân đã vắng nhiều lần, tự dằn lòng không được nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Chu Đức Tấn tình ý đến như thế, nếu để hắn phát hiện ra điều bất thường, nhất định sẽ làm lớn chuyện. Gần 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lương Tũ Trần đứng bên ngoài, nhìn vào cánh cổng sắt lớn, mạ hít một hơi thật sâu, rồi bước vào bên trong. Đôi chân cô dừng lại trong gian phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của chủ Đức Tấn đâu. Thấy lạ, Lương Tũ Trần bèn lớn tiếng gọi. Chủ Đức Tấn! Đáp lại là một khoảng không gian tĩnh lặng. Lương Tũ Trần bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng nhà cửa không quá, nhưng khi lên tiếng gọi thì không một ai trả lời. trong lòng Lương Tú Trân dần cảm thấy bất an. cô đi sâu vào bên trong liên tục gọi tên Chu Đức Tấn. thế nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Lương Tú Trân không an tâm lên trên phòng ngủ cũng không tìm được Chu Đức Tấn. cô liền lấy điện thoại bấm số gọi cho hắn. giao diện gọi điện vừa hiện lên bên tay Lương Tú Trân lập tức truyền đến nhạc chuông điện thoại đi theo tiếng nhạc gian giọng, Lương tú trần phát hiện ra chu đức tấn để điện thoại ở nhà, cô thất vọng tắt máy, cách thức liên lạc cũng không có, Lương tú trần thực sự không biết phải làm thế nào để tìm được chu đức tấn. vợ, em về rồi sao? giọng nói quen thuộc của chu đức tấn vang dẩn bên tai, Lương tú trần dội vàng quay người về phía sau, vừa nhìn thấy chu đức tấn. Khóe mùi Lương Thú Trân liền nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Cô chạy tới chỗ chú Đức Tấn, không rõ lý do mà đánh mạnh vào người hắn, một cái thật đau. Anh đã đi đâu thế? Cửa thì không khóa, điện thoại lại không mang theo. Anh định chơi trò mất tích hay gì? Chú Đức Tấn tròn xe mắt ngạc nhiên, không hiểu bản thân đã làm chuyện gì sai mà Lương Thú Trân lại phản ứng gây gắt như thế. Chu Đức Tấn giơ chiếc túi đen trên tay lên, bình thản đáp. Anh chỉ ra ngoài để mua ít đồ về nấu cơm cho em thôi. Với lại, chỗ mua đồ cũng ở đây, nên anh không mang điện thoại theo. Em sao thế? Hay là không thấy anh ở nhà nên lo lắng tới mức này phải không? Bị nói trúng tim đen, Lương Tú Trân lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của cô. Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn đầy dò xét từ Chu Đức Tấn trong lòng không khỏi cảm thấy thật hỗn loạn, đôi môi hồng mấp máy, nói một dài lời. Ai... Ai nói em lo lắng cho anh chứ, em chỉ là lo ngại anh ra ngoài, không khóa cửa cẩn thận, lỡ kẻ trộm lén vào nhà lấy đồ thì sao? Giờ à, nếu em cứ nói dối mãi như thế, thì con chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng tính xấu từ em đó. Anh... Anh nói con mình là có ý gì? Em không cần phải giấu nữa đâu Anh đã biết hết tất cả Em đang mang thai được một tuần Có phải không? Lương Tổ Trần trố mắt ngạc nhiên Rõ ràng cô đã giấu chuyện mang thai rất kỹ Làm thế nào mà Chu Đức Tấn Lại phát hiện ra được Hơn nữa chuyện này chỉ có cô Và Chu Di Linh biết Không lẽ là do Chu Di Linh nói ra Anh Tại sao lại biết em mang thai? thì hôm nay anh dọn đồ vô tình phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm trong tủ đồ của em anh không ngờ em lại giấu kỹ như vậy đó nhưng mà không sao chắc là em muốn làm cho anh bất ngờ nên mới làm như vậy phải không giờ à anh yêu em nhất chùa Đức Tấn chẳng để tâm đến những hành động mà Lương Tú Trân cấm hắn làm trước đó hắn không kiềm chế nổi cảm xúc vui sướng trong lòng mà tiến đến ôm chầm lấy Lương Tú Trân Chu Đức Tấn khẽ vuốt da mái tóc dài của Lương Tú Trân, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, lại thêm tin vui cô đang mang thai, càng khiến cho tâm trạng của hắn thêm phấn chấn. Trước giờ Chu Đức Tấn vẫn nghĩ Lương Tú Trân ghét hắn, không muốn mang thai, nên sau mỗi lần quan hệ cô đều uống thuốc tránh thai. Thật không ngờ Lương Tú Trân không phải loại người lòng già hẹp hòi, cô vẫn dành cho hắn một con đường mới. Hai người cuối cùng cũng đã có con Gia đình nhỏ chuẩn bị đón Một thành viên mới Chú Đức Tấn hiểu rõ Hiện tại Lương Tú Trân vẫn chưa hoàn toàn Tha thứ cho hắn Nhưng hắn nhất định sẽ vì đứa bé trong bụng cô Mà thay đổi Lương Tú Trân đến giờ vẫn chưa hoàn hồn Cô dự định sau khi Hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ Cho chú Đức Tấn Thì mới nói cho hắn biết chuyện về đứa bé Nhưng mà người tính không bằng trời tính Chú Đức Tấn Lại bất ngờ biết được tin này quá sớm Ở thời điểm hiện tại Bên cạnh việc tha thứ Lương Tủ Trần còn dướng mắt Chuyện quan hệ giữa chu Đức Tấn Và bố cô nếu đúng như những lời của Tưởng Vân Và tờ giấy xét nghiệm kia là đúng chu Đức Tấn và bố cô Có quan hệ huyết thống Thì sự tồn tại của đứa bé trong bụng Chẳng phải là một điều sai trái hay sao Nhưng mà cho dù sự thật có thế nào Lương Thú Trân cũng nhất quyết không bỏ rơi con mình Chỉ là đứa bé có được sống trong một gia đình đầy đủ bố mẹ hay không Chú Đức Tấn nhẹ nhàng buông tay khỏi người Lương Thú Trân Hắn đứng đối diện với cô, giọng giặc tuyên bố Vợ à, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con Sau này không phải để em chịu khổ Em chỉ cần nghỉ ngơi, tình dưỡng, lo cho con là đủ Lương Tố Trân gỡ tay Chu Đức Tấn ra khỏi người mình, cô cố ý lùi về phía sau và tạo thành khoảng cách với Chu Đức Tấn. Nét mặt của Lương Tố Trân sau đó đánh lại, ngữ điệu vô cùng cứng rắn. Hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, mặc dù bây giờ em đang mang thai, nhưng nếu là một điều gì khiến em tổn thương, thì anh sẽ không được nhìn thấy mặt em và con đâu. Anh hiểu rồi. Những lời mà Lương Tú Trân nói ra không phải đang ra oai, lộng quyền hay đe dọa, mà là một yêu cầu. Lương Tú Trân muốn mọi thứ thật rõ ràng trước khi cô chấp nhận một cuộc sống cùng với chu Đức Tấn. Sau một buổi chiều mệt mỏi bên ngoài và phải đối mặt với rất nhiều chuyện, Lương Tú Trân mệt nhọc lên trên phòng nghỉ ngơi khi đã dùng xong bữa tối. Tuy cô đang mang bầu nhưng không thèm ăn những thứ linh tinh, ngược lại về khẩu phần ăn lại rất dễ chịu. Lương Thủ Trần không ngán ngẩm hay ghét bất cứ thứ gì, có điều cơ thể cô lại trở nên nặng nhọc và yếu ớt hơn trước. Lương Thủ Trần thường xuyên cảm thấy chóng mặt và ngủ rất nhiều, thậm chí có những hôm cô ngủ cả buổi sáng vẫn cảm thấy hai mắt như đang díu lại. Đúng là biểu hiện của thầy ngán, mỗi người đều khác nhau, mấy biểu hiện này đã giác kiệt sức lực của cô. Lương Thủ Trần nằm trên giường, nghỉ ngơi về tờ giấy xét nghiệm, đã đọc chiều nay. Mặc dù tờ giấy ở trong túi sách bên cạnh, nhưng mà Lương Tú Trân không thể mở ra. Cô sợ rằng Chu Đức Tấn nghi ngờ rồi làm lớn chuyện, đến lúc đó thì sẽ không hay. Bên tai lại truyền đến âm thanh từ cửa. Lương Tú Trân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Đức Tấn đang bước đến. Hắn tiến đến chỗ cô, đặt xuống bên cạnh một ly sữa nóng rồi nói: "Anh mới pha sữa cho em đó, em uống đi." Lương Tú Trân nhìn ly sữa bên cạnh rồi cười hỏi: Có phải đây là mấy thứ mà chiều nay anh đi mua không? Phải rồi, anh còn mua rất nhiều đồ cho em đó. Lần đầu làm bố nên anh không biết cái nào tốt nhất, nên hỏi người bán hàng ở đó rồi mới mua. Ngày mai anh dẫn em đi trung tâm thương mại sắm thêm một vài thứ đồ nữa nhé. Nhìn ánh mắt long lanh tràn đầy sự hào hứng của Chu Đức Tấn. Mà Lương tú Trần không nở phá dở Hắn là lần đầu tiên làm bố Cô cũng là lần đầu tiên Được làm mẹ Có lẽ đây là thứ duy nhất Mà hai người chưa từng làm cùng nhau. Đứa bé này dù chỉ có một tuần tuổi Nhưng đã nhận được Sự yêu thương từ bố và mẹ Lương tú Trần chỉ hy vọng Sau ngày mai kết quả xét nghiệm kia Là giả Để cô không còn phải lo lắng Hay muộn phiền Bỗng dưng Trung báo có tin nhắn gian lên Chu Đức Tấn lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra Nhìn sắc mặt của hắn Lương Thú Trần đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra Nhưng dường như không phải chuyện công ty Bởi nếu là chuyện công ty Thì từ viễn sẽ trực tiếp gọi điện Chứ không bao giờ nhắn tin Đọc xong dòng tin nhắn trên thanh thông báo Chu Đức Tấn định cất điện thoại đi Thì Lương Thú Trần lại lên tiếng Ai vừa nhắn tin cho anh đó chỉ là một người bạn thôi. Đưa cho em xem. Không có gì mờ ám đâu, bạn anh nhắn tin thật mà. Đưa cho em. Lương Tú Trân kiên quyết muốn kiểm tra điện thoại. Chu Đức Tấn không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Hắn ngập ngừng, đắn đo mãi mới đặt điện thoại vào tay Lương Tú Trân. Đọc qua dòng tin nhắn trên màn hình chờ, Lương Tú Trân thở dài, ngẩng đầu lên đối diện với Chu Đức Tấn. Không phải, anh đã nói là nhượng quán ba lại cho người khác. Sao bây giờ lại có người nhắn tin hỏi anh bao giờ đến quán ba? Tú Trân, không phải như em nghĩ đâu. Em cần một lời giải thích. Giờ phút này, lưng Tú Trân không cần chu Đức tấn, phải cố gắng an nuôi hay dỗ dành cô. Trước kia hắn nói đã nhượng lại toàn bộ quán ba cho người quản lý, không còn lưu lại nơi trị lạc đó. Nhưng mà những điều cô thấy trước mắt bây giờ không giống như thứ cô từng nghĩ. Chu Đức Tấn cúi gằm mặt xuống, hắn nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu mãi một lúc lâu sau mới dám nhìn thẳng vào mắt Lương Tú Trân. Đó là tin nhắn từ một người bạn thôi. Quán bà anh nhượng lại cho họ được một thời gian ngắn rồi, việc kinh doanh và hoạt động của quán bà, nhiều thứ họ không biết nên mới nhờ anh đến giúp. Giúp công việc làm ăn kinh doanh hay là giúp cái khác. Lương Tú Trân cố tình dằn dẹo. Cô muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu. Nếu chủ Đức Tấn không thành thực, thì cô còn biết để tính đến con đường khác. Trước sự nghi ngờ của Lương Tú Trân, chủ Đức Tấn vẫn giữ bình tĩnh. Hắn lắc đầu từ tốn đáp. Anh chỉ đến đó vì công việc thôi. Nếu em muốn anh tới quán ba, anh sẽ không đến nữa nhưng mà đừng căng thẳng quá một vấn đề không tốt cho em và con đâu. chùa Đức Tấn. Trong khoảng thời gian em mở tù, anh đã lên giường và làm bao nhiêu người có bầu rồi hả? Trong không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Lương Tú Trân. chùa Đức Tấn đứng hình trong giây lát rồi đột nhiên cảm thấy câu hỏi này khá quen thuộc, cứ như thể hắn đã từng nghe qua mà lại không nhớ rõ là ở đâu. Chuyện cũ đã qua, nhưng Lương Tú Trân nhắc lại một lần nữa. Trong tâm trí cô vẫn luôn dướng mắt hai điều ở chùa Đức Tấn: một là vì hắn đã không bảo vệ cô, để cô phải ngồi tù năm năm trước; hai là chuyện hắn đã lừa dối cô. Trong khoảng thời gian cô ngồi tù, chùa Đức Tấn đã qua lại với rất nhiều phụ nữ khác. Lương Tú Trân chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện này mà chỉ nghe qua lời kể của người khác, tuy chưa thể xác thực. Nhưng cũng đâu thể không nghi ngờ hắn. Nếu Chu Đức Tấn thực sự khiến cô yên tâm về hai điều đó, có lẽ Lương Tú Trân sẽ dễ dàng mở lòng và tha thứ. Không gian tĩnh lặng cũng chính là thời điểm để chúng ta nhìn lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Chu Đức Tấn cũng nhớ ra được câu hỏi kia, Lương Tú Trân đã từng hỏi hắn trong bệnh viện. Khi đó hắn vẫn còn đối xử tệ bạc với cô để qua mắt mẹ hắn. Nên hắn mới thừa nhận như thế Bây giờ thì chú Đức Tấn đã hiểu Vì sao chúng lại quen thuộc như vậy Chú Đức Tấn chủ động nắm tay lường tú trân Dẫn chất giọng trầm ấm Nhẹ nhàng gian lên bên tai. Anh chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái nào khác Trong khoảng thời gian em không có ở đây Và hiện tại cũng như thế Ngoài em ra Anh không có ai hết Chú Đức Tấn ngừng lại đôi chút, Rồi tiếp tục nói Anh thừa nhận, từ lúc em ra tù, anh đã đối xử không tốt với em, vì muốn qua mắt mẹ anh. Anh nhờ chị Linh giả làm người yêu anh, bắt em sinh con thay, hay kể cả là việc nhờ chị ấy nói dối em. Rằng ngoài em ra, anh đã từng có rất nhiều phụ nữ khác, tất cả đều là giả. Mẹ anh muốn anh làm tổn thương em, chỉ vì em là con gái của Lương Hữu. Nhưng mà anh dám khẳng định, anh chỉ có một mình em thôi. Chu Đức Tấn không biết. Lời khẳng định của hắn có tác dụng với lường tú trần hay không Nhưng những điều hắn nói ra hoàn toàn là sự thật Việc chu Đức Tấn đón lường tú trần về chu gia Rồi đối xử tệ bạc với cô Đều là muốn diễn kịch cho tưởng vân xem Hắn biết nếu hắn không làm vậy Thì tưởng vân cũng sẽ nghĩ ra mọi cách Để khiến lường tú trần đau khổ Chuyện đổ oan cho cô Bà ta còn dám làm vậy Thì còn chuyện gì mà bà ta không dám Tưởng Vân vẫn luôn âm thầm theo dõi từng hành động của cả hai, cách duy nhất để bà ta tin tưởng là khiến bà ta nghĩ rằng Chu Đức Tấn cũng hận Lương Tú Trân. Có điều, thời điểm Tưởng Vân muốn Chu Đức Tấn dừng lại giải quyết một lần cho xong, thì bà ta không ngờ con trai mình đã yêu con gái của kẻ thù từ rất lâu. Chu Đức Tấn không muốn sống, chỉ để trả thù cho mẹ mình nữa, hắn muốn được sống theo cách mà hắn muốn muốn được yêu người mà hắn yêu, chứ không phải là con rối râm rắp luồn nghe theo lời mẹ. Lương Tú Trân là người hồi lâu, cô nhìn Chu Đức Tấn mà không biết nói những gì. Rốt cuộc thì họ cũng chỉ là nạn nhân trong việc trả thù cho quá khứ đau thương của người lớn. Họ không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho nỗi đau đó ám ảnh lên cuộc đời của chính họ. Bây giờ thì Lương Tú Trân đã biết Chu Đức Tấn chưa từng lừa dối cô, hắn chưa từng có người phụ nữ khác ngoài cô. Có lẽ những lời nói dối mà Chu Đức Tấn từng nói không chỉ khiến cô tổn thương mà ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy đau lòng không kém. Tủ Trân. Chu Đức Tấn bất ngờ gọi tên cô, khiến không gian tĩnh lặng trong vòng biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, cô cũng nhanh chóng đáp lại hắn. Dạ. Khoảng thời gian em phải chịu ân oán Anh sẽ dùng phần đời còn lại Để bù đắp cho em Em cho anh một cơ hội nữa có được không? Nếu như em không cho anh cơ hội Em đã không ở đây tới giờ phút này Không có một lời khẳng định hay từ chối Nhưng Chùa Đức Tấn vẫn hiểu được Ý nghĩa trong lời nói của Lương Tú Trân Nếu cô không cho hắn thêm cơ hội Thì cô đã không ở bên cạnh hắn Dù cô có thai hay không